Các bạn đang nghe tại audio.net Hắn Toàn bộ có bao nhiêu người đi ra ngoài mua trà tiến vào uống Lòng Kỳnh Vũ nói Chính là tiểu thư này sao Công nhân lao động giản đơn nói Lòng Kỳnh Vũ gật đầu Công nhân lao động giản đơn lập tức để mọi người ở đây ra ngoài đi mua đồ uống Rất nhanh Công nhân lao động giản đơn mang hai túi trà lớn tiến vào mua túi cấp công nhân nhóm hoa lan viên mua túi thì đưa cho sở tiểu tinh Tiểu thư là bạn nhà chúng tôi muốn mời cô uống trà công nhân lao động giản đơn tay đem một túi lớn cầm trà đôi cho cô mời cả nhóm cô uống công nhân sở tiểu tinh vừa thấy có trà uống ánh mắt liều rượu sáng sở tiểu tinh nhìn thấy nhìn về phía long kình vũ hắn cán ống hút đang uống trà nhìn thấy cô ngoái đầu nhìn lại hướng cô nâng chén lên cảm ơn lạ bạn các người chúng tôi không khát sở tiểu tinh không có nhận lấy Cũng muốn nhóm công nhân nhà mình đừng bị mua chuộc, hạ lệnh các cô nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ. Công nhân của cô không dám hé răng, tiếp tục thổi phòng khí cầu, hệ đeo ri băng, phòng tới trần nhà. Công nhân lao động giản đơn sờ sờ đầu, đành phải đem trà trở về, cùng Long Kỳnh Vũ báo cáo. Lã bạn, các tiểu thư không uống. Vậy trước tiên là xuống đi. Long Kỳnh Vũ nói, không có miễn cưỡng giờ tiểu tinh lập tức nhận hảo ý của anh. Anh chỉ huy công nhân của mình đem hiện trường bài trí hoàn thành, rửa sạch hết cả. Cũng rút lui xong, anh mới mang theo trà tự mình đi hướng sở tiểu tinh đang ở thay khí cầu hệ đeo băng. Tôi đi trước. Anh nhàn nhã nói, đem trà thả trên bàn bên người cô. Đã nói là không khát. Sở tiểu tinh ngẩng đầu, nhìn anh lại nhìn trà của anh, mở sắc tối sầm cho anh nhìn. Lòng kỉnh vũ không để ý tới sắc mặt của cô, đối với cô lộ ra cười nhạt cuối người. Đẻ thấp thanh âm nói Em xem ra có điểm mệt mỏi Sao không nghỉ ngơi một chút uống chén trà Đối với công nhân của mình tốt một chút Với chính mình cũng nên tốt một chút Ngày mai gặp Nói xong, Long Kỳnh Vũ tiêu sái đi thẳng Sắc mặt mà cô ngang ngạnh bày ra rất nhanh biến mất Thay vào đó là một trận đở mặt Tên kia thực nhàm chán Nói với cô những lời tình cảm làm gì Bất quá Anh nói cũng có điểm đứng Cô thử nghĩ đến chính mình thật kiên cường Thật ra cô đối với chính mình cũng không tốt. Cô sợ đem quảng cáo công ty làm hư, luôn nấm nớp lo sợ, đối công nhân cùng chính mình yêu cầu nghiêm khắc, thường xuyên tăng ca. Cô tận tâm, tận lực là mỗi sự kiện, không có hoàn thành tuyệt không nghỉ ngơi. Cô cơ hồ đã quên, niềm vui ở công việc, chiết lý đơn giản như vậy. Tinh tỉ, chúng tôi có thể uống trà không? Cô công nhân tiểu phương, tiểu tâm rực rực hỏi cô. Sở tiểu tình lúc này mới phát hiện, các công nhân khác cũng đều nhìn cô, chờ cô hạ chỉ lạnh. Các cô tự hồ cũng có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một lát. Cô làm gì phải gắng mọi người một hơi, làm xong tất cả mọi chuyện. Nghỉ ngơi một chút, uống trà đi, cô nói. Nhóm công nhân vui vẻ toàn bộ dừng lại công việc, lại lấy trà uống, thở dài địa nói. Thật lạnh đó, thời tiết nắng toàn bộ tiêu tán rồi. Sở Tiểu Tinh nghe thấy lòng mọi người, cũng dừng công việc lại, ngồi xuống, tay cầm chén trà, châm ống hút vào, uống cạn một ngụm, cảm giác mát mẻ trong lòng cùng thân thể khoách tán. Nhưng cô sẽ không uống không trong trà của Long Kỳnh Vũ, khi gặp lại anh, cô sẽ trả lại tiền cho anh. Cô không thể nợ anh. Tuy cưới ngày hôm ấy, Sở Tiểu Tinh thay bộ lễ phục màu trắng, vẫn là trang vội. Mà ngoài cũng vội Rất sợ nếu có chỗ nào chuẩn bị không được chu toàn May mà anh rể là chị dâu Đều rất hài lòng là cách bố trí của cô Hơn nữa không khí cả sảnh đường Đều thật vui mừng Một phòng dành cho khách khứ Bao gồm chỗ anh rể chỉ định tình hình thực tế Các tình địch đều đến góp vui Làm cho trong lòng cô thật sự rất vui mừng Sở tiểu tinh Tôi đã đi kiểm tra qua Món ăn không tệ Hiện trường bài trí cũng không tồi Em còn có rất sáng ý Hơn nữa còn có hoa lan của tôi Dùng để trang trí Có thể nói hoàn mỹ vô cùng Em có thể ngồi xuống nghỉ ngơi được rồi Lòng kỉnh vũ sớm đã đi đến phòng yến hội Đến bắt chuyện với khách hứa Từ ra đã thấy cô toàn thân vận Một bộ lễ phục màu trắng bạc Đi đi lại lại khắp nơi So với anh còn vội vàng hơn Anh có hảo tâm giữ cô lại Muốn cô phải dừng lại Giọng hồn hển. Hiện trường này Nhờ hoa lan của anh mà trông rất khó coi Nếu không vì anh rể nói đẹp, tôi cũng không cần bày nhiều hoa lan như vậy. Sở tiểu tình mở túi sách bên người, lấy ra tiền trà nợ anh hôm qua nhét vào tay anh. Cái gì mà trướng mắt khó coi, em thật là không biết nhìn hàng hóa, những cái đó đều là chân phẩm, vật phẩm quý giá. Số tiền này dùng để làm gì? Lòng Kỳnh Vũ khó hiểu mà nhìn cọc 200 đồng trên tay. Cái này là tiền nước hôm qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net